Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lên giường với phụ nữ xem mắt. Nếu anh nói anh ấy quan hệ bừa bãi chẳng lẽ anh tốt hơn anh ấy sao? Nói đến cốt sau, lòng của cô cảm thấy rất là chua sót. Ít nhất hôm nay cấp trên còn khen cô mê người, mà anh Vũ của cô quan tâm lại cô coi thường cô, mắt luôn nhìn về những người phụ nữ khác. chúng ta không nói về anh. Anh và em đang thảo luận, anh ta không thích hợp với em. Hướng đường vũ sắp bị làm cho tức chết. Cạnh Nhiêu, Cạnh Nhiêu mới hẹn có một lần mà cô đã gọi tên thật là thuận miệng, khiến cho anh nghe vào thật là trái tai. Trừ anh ấy ra, trước đây em không qua lại nhiều. Anh không phải là không biết. Anh cho là anh ấy có chỗ nào không thích hợp với em chứ. Hôm nay em cùng với anh ấy nói chuyện, phát điện anh ấy và em có rất nhiều sở thích sống nhau. Cạnh Nhiêu thích lướt sóng, thích chơi tàu cánh lượn, thích đánh côn. Anh ấy cũng thích nghe nhạc ra, anh ấy... Em cho rằng lưng Cạnh Nhiêu sẽ thật sự thích em sao? Anh ta đã gặp qua rất nhiều phụ nữ. Tiểu thư danh môn và phụ nữ nổi tiếng. Lời của anh là tổn thương lòng tự ái của cô. Ý của anh là Một người bình thường như em Muốn ra thế không có gia thế Muốn tài hoa không có tài hoa Cũng không xinh đẹp căn bản không có ưu điểm nào hấp dẫn cạnh nhau Là như vậy có đúng không? thể ra em ở trong lòng anh Chỉ là một người phụ nữ cái gì cũng không có. Quý tự lăng giận tái cả mặt Giọng nói sát xa, xa Cô không biết anh nhìn nhận cô như vậy Cho nên nhiều nhông quanh như vậy Anh cũng không coi cô như là người các phái để mà đối xử, là vì cô không xứng đáng với anh sao? Anh không có ý đó. Lần cạnh nhiều thật sự là không thích hợp với em. Nếu như anh ta muốn ổn định, sớm quyết định. Hướng đường vũ phát điên vì bị hiểu lầm, anh nóng này cố gắng giải thích, lại có cảm giác càng tô càng đen. Bởi vì những người phụ nữ anh ấy qua lại, mỗi người đều có điều kiện tốt hơn em. Những người phụ nữ đó không trói nổi trái tim anh ấy, em làm sao có thể giữ lại được có đúng hay không? Nói đi nói lại, đây chính là ý của anh Mọi thứ em đều không bằng những đối tượng anh ấy đã qua lại Anh Vũ à Anh thật sự là khiến cho em thất vọng Em cho là anh sẽ không quan tâm đến hoàn cảnh gia thế Không sao giành những người đàn ông ham hư viên ở bên ngoài Nhưng không ngờ anh lại là người như vậy Tiểu lòng giác à Em hiểu làm ý của anh rồi Người anh nói là lương cạnh nhiều chứ không phải là anh Anh thật sự là muốn bổ đôi đầu của cô ra Làm sao lại không hiểu những lời anh nói chứ Người nói chuyện bây giờ không phải là anh ấy Mà chính là anh đó Quý thư lăng cất giọng lạnh lùng Già thế, tài hoa Tất cả đều là anh nói cả Chứ không phải là cạnh nhau Tối ngày hôm nay anh ấy nói em rất là mê người Bây giờ anh lại nói em không đủ tốt Chưa đủ tốt để anh ấy nguyện ý ổn định lại Ở trong lòng anh Cô càng lại không chịu nổi khi anh nói như vậy Trong khoảng thời gian ngắn Hướng đồng vũ bị tài ăn nói của cô làm cho áo khổ không thể nào trả lời được Gió đêm thổi tới hơi lạnh Nhưng tâm của anh lại càng lạnh hơn Ngày trước Tiểu lăng giác mặc kệ anh nói gì Cũng sẽ ngoan ngoãn để mà đáp ứng Muốn cô không làm chuyện gì Thì cô tuyệt đối sẽ không làm Mà bây giờ bọn họ lại bởi vì một lưng cạnh yêu Nửa đêm khuê khuất Ở bên tường hô to gọi nhỏ Tranh chấp mãi cũng không xong Anh thật sự muốn biết Người đàn ông kia rốt cuộc là có được cái gì tốt Tiểu lăng giác hả Em hiểu lầm ý của anh rồi Anh chỉ là món tốt cho em Em và Lâm Cạnh Nhiêu có sở thích giống nhau, cũng không có nghĩa là chuyện tình cảm hai người cũng là phù hợp. Em thích lướt sóng, thích chơi tàu cánh lợn tích đánh côn, những thứ đó anh cũng thích mà. Lướt sóng, tàu cánh lợn đánh côn đều là anh dạy em cả, em đã quên rồi sao? Nếu như căn cứ vào sở thích để phán đoán, vậy thì em nên yêu anh trước chứ. Hướng ngừng vũ kích động sau khi nói rất lời, có một lúc xung quanh mình trở nên yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu ở xa xa cũng nghe thấy rõ ràng, không biết qua bao lâu Quý tự làm ngần đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chấn động bán ra tứ phía. Làm sao anh biết? Em không yêu anh trước hả? Anh nghe xong thì há hốc miệng, về mặt đầy kinh ngạc và hoàng sợ. Anh Vũ à, lần này anh có nói mật mãn 100 lần hòa giải, em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Cho dù ở trong lòng anh, em không có một chút yêu đêm nào hơn người. Sợ vào gia tình của chúng ta từ nhỏ tới lớn, anh cũng không nên đáng kích em như vậy. Em mệt rồi, ngủ ngon. Quý tự lăng bỏ qua sự kiếp sợ vạn phần của hướng đường vũ mà xoay người chạy về nhà. Đã qua hơn 3 tháng, hướng đường vũ vẫn chưa khôi phục lại từ trong cơn chấn động. Đã hơn 3 tháng kể từ hôm bọn họ tranh chấp tới nay, anh không có dũng khí để đi tìm tiểu lang sát. Nhưng mà mỗi tháng anh vẫn hẹn gặp với các đối tượng. Chỉ là mỗi đối tượng với anh đều có một chút kỳ quái. Liên tiếp cả các đối tượng kỳ quái làm cho anh hoài nghi có phải mình bị nguyền rủa trong chuyện tình cảm rồi hay không? chứng cứ chuyện quẩn loạn của người đẹp, người đẹp cường tin taro, rồi người đẹp đối với hàng hiệu thuộc như lòng bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.